các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Mất một vấn đề nhung nhung à sau khi ngồi dạy nhìn về mặt hoang mang của anh cô có một chút khó hiểu chẳng biết là anh đang phiền não điều gì đây anh làm sao vậy em không muốn ngủ không lẽ là muốn ăn cơm sao nhưng mà chẳng phải bọn họ vừa mới ăn xong sao đây là chỗ phú phỏng nghĩ mãi cũng không ra cha và các anh chỉ dặn anh phải liên tục hỏi cô xem có đói chưa có khát nước không có muốn ngủ không Cho nên anh thật sự chẳng biết phải làm như thế nào nữa Nếu là muốn ăn cơm Thì anh còn rất no nha Lần này kiểu nhung ngọc có muốn nhịn cười Cũng chẳng được Cô liền cười to thật là một trận Cười đến mức chảy cả nước mắt Thấy kiểu nhung ngọc bật cười Phong vũ vọng lại càng thêm mờ mịt hoang mang Anh đưa tay sở sở gáy Anh thật sự không biết là cô đang cười cái gì nữa Lao đi nước mắt ở nơi khóe mắt Cô cố gắng ngừng cười Nghe mặt nói với anh Vũ Vũ à, hiện tại em không muốn ăn gì, cũng không muốn uống nước, lại càng chưa muốn đi ngủ nha. Vậy thì em muốn làm gì chứ? Chà anh nói anh cần phải hỏi thăm, mà anh cũng rất ngoan ngoãn hỏi, nhưng vì sao lại không muốn gì chứ? Cô nhắc lên góc chân muốn anh ngồi vào đó. Bây giờ em muốn anh nói chuyện cùng với em. Lần này anh càng thêm khó hiểu về mặt bối rối, nhìn cô nhắc góc chân lên anh lầm bầm. Chà chưa hề nói, mình có thể ngồi lên đó nha. Bây giờ anh phải làm sao đây? Hay là gọi điện về nhà để hỏi cha? Bởi vì Phong Long xin có dặn đi dặn lại rằng nếu anh không thể chăm sóc tốt cho cô thì sẽ không cho ở cùng với cô nữa. Cho nên anh vẫn rất là nghe lời ông. Ông nói gì anh đều nghe theo. Nếu có chỗ nào không biết thì anh cần phải gọi điện thoại về nhà hỏi. Ai, cái anh chồng ngốc này. Cô thầm thơ dài ở trong lòng rồi hơi cao giọng nói. Mau lên đây. Nếu mà anh không lên thì em sẽ mặc kệ anh đó. Anh đúng thật là, cứ ngồi người như vậy làm cho cô càng thêm yêu anh mãi. Vừa nghe cô nói là không thèm để ý đến mình nữa, anh lập tức bỏ qua tất cả. Vội vàng cởi dây ngồi trên giường. May mắn là giường bệnh khá rộng nên hai người có thể ngồi thoải mái. Nhưng là, mấy ngày nay anh đều ngoan ngoãn ngủ ở giường bên cạnh, không dám nồng cùng với cô. Kiều Nhung Ngọc dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Cô thỏa mãn buông ra một tiếng thở dài. Anh giơ tay ôm lấy bả vai của cô, để cho đầu của cô cô tựa dựa gần mình hơn. "Nhung Nhung à, em không được bỏ mặc anh." Anh vẫn rất là lo lắng. Trước kia anh không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ anh chỉ sợ kiểu Nhung Ngọc không để ý đến mình thôi. "Em biết rồi." Dựa vào lòng anh, cô im lặng hưởng thụ giây phút này, dần dần cô có một chút buồn ngủ. Nhìn qua mặt trẻ con mềm mại của cô, Anh không nhịn được mà phân tay ra nháo nhẹ. Cảm thấy đặc biệt tích thú. Anh liền véo thêm vài cái nữa. Kiều Nhung Ngọc hắt cái tay nghịch ngậm kia ra. Cắt tiếng trách nhẹ. Em buồn ngủ rồi. Đừng có nhớ mặt em nữa. Anh ấy ngốc cười rồi rút tay lề. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Để cho cô có thể ngủ thoải mái hơn. chỉ một lúc sau. Hồ hấp của Kiều Nhung Ngọc trở nên đều đều. Chứng tỏ là cô đã ngủ say. Phòng phủ phỏng ôm cô. Bởi vì quá nhàm chán mà một lúc sau cũng ngủ luôn Vì thế hai người cứ dựa vào nhau mà chìm vào giấc mộng Naria vốn muốn đến nói chuyện với bạn Nhưng vừa mới mở cửa ra Đã thấy một cảnh ấm áp này Cô lập tức đóng cửa lại Để cho khoảnh khắc đẹp này cứ thế tiếp tục Kiều Nhung Ngọc nằm đúng 3 tháng ở trong bệnh viện Cuối cùng vẫn là sinh trước ngày dự tính một tần Cục cưng này chắc là không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp của mẹ Nên để cho khoanh khac đep nay cu the tiep tuc kieu Nhu ngoc nam đung chịu du tinh mot tuan cuc cung nay chac la khong muon roi khoi suốt 20 tiếng Mới bằng lòng trôi ra May mà mấy tháng qua được chăm sóc cẩn thận Nên mới giúp cô sinh đứa bé an toàn Lúc đứa bé ra rời Thì cũng là lúc phát sinh vấn đề mới Phòng vũ vọng Bởi vì cục cưng để cho Kiều Nhung Ngọc Chịu đau quá lâu Mà chán ghét bé Không cho anh bé còn đỡ. Anh cũng lắm là chỉ dùng ánh mắt trưng bé mà thôi Còn để cho anh bé Thì đúng là chuyện xui rồi Anh hết bấm lại nhéo hoàn toàn không nương tay Chỉ một lúc thôi mà trên người cục cưng đã bầm tím hết trời hành động ngây thơ của anh lại khiến cho người lớn hai nhà vô cùng đau đầu đau lòng cho đứa cháu bỏ bối nhưng rồi lại chẳng nỡ mắng người bố trẻ con này vũ vọng bà còn đừng bắt nạt con trai mình nữa vòng lòng xình vội vàng ôm lấy cục cưng ra khỏi tay anh ai cái thằng bé này cũng thật là hư véo cho mặt cục cưng đỏ hết cả rồi bởi vì cục cưng bị ôm đi anh tức giận chu môi lên hùng rũ trừng đứa bé nếu không để cho anh véo thì anh sẽ trừng mắt nhìn nó vũ vọng à làm sao con không thích con của mình như vậy chứ lâm tuyết khói hiểu hỏi làm sao nó lại không thích đứa bé nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.